Chương 7 Còn ông tiến sĩ Thái Duy Cảm dâng theo lời chú dạy Nên cứ giờ bữa trước Rồi bữa sáng sau Vợ chồng vừa xe hơi lên Đài Lạt Ở chơi cho thăm thả trí Tuy là nói đi chơi Xong lên Đài Lạt Cô Minh Nguyệt trong trí mắt lo nổi cha Trương thân phận cha cực khổ Còn ông tấn sĩ càng Muốn biết coi nguyên do làm sao Mà cha vợ mình ngày trước làm cai tổng Rồi bây giờ lại làm thợ sơn Ai cũng có chỗ lo riêng trong lòng Bởi vậy, vợ chồng vai mặt thì giá cười, còn trong trí thì rối rối hết sức. Lê bà nhà ở được 3 bữa, vì khí trời lạnh lẽo nên nhảy ăn cơm tối rồi một lát thì khách ở nhà hàng ai rút vô phòng nấy mà ngủ. Vợ chồng ông tướng sĩ càng cũng về phòng mình. Xong cô Minh Nguyệt vô mùng liền. Còn ông tiến sĩ thì cứ đi qua đi lại trong phòng trót mấy giờ đồng hồ. Đến 12 giờ khuya, ông mới thay đồ đi ngủ. Ông vợ mùng lên, thay vợ còn thức, ông lấy làm lạ nên hỏi rằng: "Từ hồi hôm đến giờ em chưa ngủ hay sao?" "Thưa chưa, mấy đêm nay em nằm thao thức hoài, ngủ không được." "Thì sao vậy? Người trồng mình có sao hay không?" Sở Nam không nói, đặng qua rút đốc tờ, cô thử coi có bệnh hay không. <cười> cô mình mỉm cười, rồi cô chổi dậy ra canapé ngồi. Ông tá sĩ cả ngồi một bên. Ông nắm tay vợ, kề sát mặt mà hỏi rằng: "Tại em không quen lạnh, nên em bị bệnh hay sao? Nếu ở trên này em ngủ không được, thôi, sáng mai qua đêm em vậy." "Ừ, em không có bệnh gì hết á." Em ngủ không được là vì em lỡ nói dối anh một việc. Em buồn rầu, em ăn ngang quá. Em giấu gì đi? Em nói ra, không biết anh vui hay không nữa. Chẳng có việc gì chị em nói mà qua không vui lòng. Em còn nghi bụng qua hay sao? Cô Minh Việt ngồi ngẫm nghĩ dụ dựng. Ông tấm sĩ cười và thôi thúc rằng. <cười> em có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng ái ngại chi hết. Vợ chồng thương nhau. Thì cứ lấy thiệt tình mà đãi nhau. Ừ, việc em giấu anh là việc cha của em. Việc ấy mờ ám lắm. Em không biết sao mà tỏ cho anh hiểu được. Em chỉ thú thiệt với anh rằng hôm trước em nói với anh cha em ở trên Bắc Tâm Băng là lời nói dối. Cha em ở Sài Gòn chứ không có ở đâu hết á. Tưởng gì đi. Chờ việc đó qua hay rồi. Ủa? Hay thế nào? Ai nói với anh? Qua vía cha ở trên chợ xã Tài, ở một căn phố với anh Ba Sen, ở làm nghề thợ sơn mà ăn, người quen biết trong chợ họ kêu là ông Cửu. Và cô lên coi căn nhà của cha ở nữa. "Vậy anh hay hôm nào?" "Cách dựng ba bốn bữa rồi tới đám cưới đó. Ai kêu lẻo cho anh biết đó. Chết ăn miệng quổng cho ai?" "Vì chuyện tình cờ bắt qua hay chứ không ai nói hết. Và có việc muốn hỏi anh miệng quổng mà chưa có việc hỏi được. Cha ở phủ nhận sau không nói thiệt. Mẹ bài nói ở Bắc Tâm Bang chi vậy? Chớ dối đó là tại má. Má thi cha hèn hạ quá, sợ nói thiệt cho anh biết thì hổ thẹn nên phải bài nói như vậy mà che miệng thiên hạ. Má chưa biết bụng quang, thương cha như vậy qua còn thương nhiều hơn ngữ. Chu qua chê cười gì mà sợ hổ thẹn. Thôi này, em cũng không biết cha ở đâu, chừng cha nài cho gặp anh rồi mới chịu cho phép em lấy chồng. Má túng thế phải nói thiệt với em. Em mới gặp được cha đó. Thế à? Từ ngày cha mẹ ly dị tới giờ, em mới gặp mặt đó hay sao? Chứ sao? Em nếu trước khi anh đi nói em, thì em đã có tỏ việc ấy cho anh biết rồi mà. Ừ, phải. Ông tấm sĩ càng bận thuộc hết gia vợ nghe. Cái việc tình cờ ông gặp bà sang và được biết bề ăn ở của cha trên chợ xã tài. Cô Minh Huệ nghe rồi, cô cũng thuộc lại cho chồng nghe. Tại sao cô gặp được cha? Những lời cha nói với cô làm sao? Tại sao cha chịu manh mối giả dối? Vợ chồng tỏ tâm sự ngang rồi, tình càng gian díu, nghĩa càng nặng nồng, càng thương cha, càng trọng cha nhiều hơn nữa. Ông tâm sĩ cạnh kề gia với vợ mà hỏi rằng: Em có biết tại sao hồi trước cha với nó lại bỏ nhau? Thua tại sao cha làm cây tổng mà bây giờ phải làm nghề thợ sơn như vậy không? Ừ, thì cha với má xa nhau, em còn nhỏ quá, em không hiểu. Từ hồi đó tới giờ, má có nói với em chuyện gì đâu mà em biết. Hôm em gặp cha, em có hỏi mà cha không chịu nói. Cha nói việc xưa em không nên biết làm chi. Hôm mình bà Sang thuật chuyện cho anh ở ở trên chợ xã Tài cho qua nghe thì qua có hỏi văn ảnh tới chuyện đó. Anh cũng không hiểu, anh lại bị qua hỏi anh bịn quẩn. Vì hồi trước anh bị bệnh quẩn làm miệng chữa cha. Nên có lẽ anh biết. Không trước mắt lo đám cưới quá chưa hỏi được. Em muốn xin anh làm ơn khỏi dỡ dùng cho ra cái việc đó, trễ trong bụng em buông bất hoài à. Em để đó cho qua. Qua muốn chờ ít bữa rồi về đặng kiếm anh bệnh quẩn. Ừ, anh muốn về chừng nào cũng đặng. Nè, qua dặn em. Thấy chừng em vậy phải đi kiếm cha mà ăn ngủ đừng để cha buồn. Dạ. Cha không chịu qua hiểu gì của cha. cái em Phượng Dương đừng ló mồi cho cha biết nha, yeah. để Ba liệu giờ nào qua Men Đa Mạch thì qua sẽ nói trước cho em biết. Ừ. Ông hội đồng cư cho phép đi chơi 1 tháng mà lên Đà Nẵng ở có một tuần lễ, rồi vợ chồng ông Tiến sĩ Càn dắt nhau trở về Sài Gòn. Ông hội đồng chế cháo về, ông đem giao nhà cửa, đặng ông xuống Bạt Liêu mà lo ruộng đất. Ông tấm sĩ càng nhắc nhở, nên chiều lại, cô Minh Nguyệt vào phòng sửa soạn, đặng đi thăm cha. Ông tấm sĩ đi theo vô phòng, ông chỉ cặp bình bông có khắc chữ, ba sang và nội bọn, mà cắt dĩa, tại sao ông có cặp bình bông đó cho vợ nghe? Cô Minh Nguyệt rõ tình kẻ nghèo đối với cha của cô như vậy, thì cô cảm hết sức. Trước khi lên xe mà đi, thì ông tấn sĩ căng dặn phải giấu luôn, đừng cho cha biết rằng, ông đã rõ về ăn ở của cha rồi. liên gặp cha thì cô khắp lắc năng nỉ xin cha đừng đi làm thợ sơn lửa bạc cực khổ thân thân để con mướn phố sạch sẽ dọn cho cha ở đỡ ít ngày rồi con sẽ liệu bề nuôi dưỡng cha mà đền ơn sanh thành âm tử nhất đầu vái rằng chồng của con là một người đứng đắn tùy trí thức theo tân học nhưng mà tâm tánh còn giữ cái phong quá nước nhà người như vậy không phải dễ kiếm Con có chồng như vậy á thì là có phước lắm. Chị còn phải hết lòng lo thờ chồng, đừng có lo cho phụng cha. Trót 10 năm nay cha phải dậy vừa gió bụi là vì cha thương con, chưa biết thân con đã thế nào, nên cha không đành giúp nợ trần. Nay cha được thấy rõ ràng con có người bảo bọc rồi, lại người ấy là người rất xứng đáng, nên cha vui lòng lắm, chẳng còn lo việc chi nữa. Bây giờ Chà cũng chẳng biết hờn giận ai Mà cũng chẳng muốn ham việc chi hết Mong lên núi ở mà tu Tu đặng chuột tội kiếp này Hoặc mai kiếp sau qua khỏi biển khổ Chà, chà đừng có tính kì như vậy chà Chà tính như vậy hay đa con Chà đi tu thì chà được an thận Mà con cũng khỏi lo hổ thẹn cùng thiên hạ nữa Chà cô Môn Nguyệt vội khóc. Ân tự thấy tình con Triệu Mỹ Ân, thì ông cũng động lòng. Cách một hồi, ông hỏi rằng: "Mạn nương, hổm ngày chồng con có nghi chút gì về phận của cha hay không?" Dạ thưa, hẳn là có cha thì ảnh kính phục, thương yêu cha lắm. Chứ con nghe việc gì đâu. Nhưng mà rồi đây, con sẽ nói thiệt, Chứ nếu như vợ chồng mà giấu giếm nhau thì thành giả dối không có tốt. Cái đó còn phải suy nghĩ lại chứ nên dụ. Chồng của con má chỉ biết nương nghĩa lắm mà đời này là đời chiến loạn. Cha nghĩ nếu cha đi tu thì các việc gì an toàn. Cha, chứ cha không được đâu. Mười năm nay con không biết cha ở đâu. Vậy con còn ở dưới quyền của má. Nên con buồn rầu mà không biết làm sao được. Bây giờ con có chồng, con thành nhân rồi. mà con lại được gặp cha nữa. Vậy, con nhất định con phải nuôi dưỡng cha mà tránh nỗi xanh thành. Chỉ chừng chồng con có bỏ còn thì bỏ, chứ con không có thể bỏ cha được. Ông Sử nghe lời hiếu dĩa, chỉ ướt nước mắt. Sang ông dưỡng mà khi con chẳng nên vì cha mà lỡ dở căn duyên. Nhất là chẳng nên tới nuôi lửa và mang tiếng. Cô Minh Nguyệt cũng xin cha đừng đi đâu, để thúng thẳng cho cô tính. Bận việc gần 2 giờ đồng hồ rồi mới từ mà về. Cô Minh Nguyệt về thuật lại cho chồng hay rằng, cha muốn đi tu thì ông tấm sĩ lo lắng. Sáng vừa sao, vợ chồng lên xe hơi đi nghỉ thọ, tính kiếm điện thoại hỏi cho biết tại sao hồi trước cha mẹ phân rẽ nhau. Cô Minh Nguyệt có đi với mẹ xuống nghỉ thọ một lần, bà thăm vườn ruộng. Cô biết nhà biển ở bên phía chợ cũ, giữa đường đi bến tranh. Sáu mươi, điện vẫn đang bún mấy cây cao con ương bên hè, đem trồng ra phía sau vườn. Thình lình anh ta thấy xe hơi về cổng ông tướng thị dừng ngay cửa thì anh ta chưng hửng lật đật rửa tay bận áo chạy ra tiếp chào rồi mời dưa nhà vợ mắc đi chợ bán chuối lít mảng cầu còn con thì mắc đi học hết anh ta ở nhà có một mình nên lỉnhuỉnh lấy chổi quét bàn ghế mời khách ngồi lấy bình trà đi tách ra tính đi lấy nước Ông tấn sĩ càng kêu và nói rằng: Anh biện, dám xin anh đừng nóng núng mất đông. Vợ chồng tôi hồi quy đã uống cà phê ở nhà rồi mới đi đây. Anh lại đây tôi hỏi thăm chuyện một chút. Biện vợn bước lại. Ông tấn sĩ đứng ngồi trên bộ dáng gần chỗ ông ngồi đó rồi ông nói rằng: Vợ chồng tôi xuống đây, trước á là thăm anh cho biết nhà, sau nữa có một việc kín muốn hỏi anh. Vì của ông gia tôi thì tôi biết hết Tôi biết trước ngày đám cưới Mà chừng cưới rồi cô hai cũng tỏ thiệt với tôi nữa Có một chỗ tôi với cô hai không hiểu được Là không biết tại sao Hồi trước ông gia với bà cha tôi Để bỏ nhau Và tại sao ông gia tôi làm cai tổng Mà rồi bây giờ lại làm thở sơn Xin nên nói thiệt cho vợ chồng tôi hiểu một chút Khi của ngài hồi trước tôi có hiểu đâu Thiệt tôi không biết Cô Minh Nguyệt thấy biện vỡn dụ dự Thì cô nói rằng Ông Tấn sĩ thương yêu kính trọng cha tôi cũng như tôi vậy. Anh đừng có ngại chi hết á, anh biện. Vợ chồng tôi muốn biết rõ việc xưa đặng lập thế khuyên giải cha tôi, chứ có chi đâu mà anh phải giấu giếm. Thì tôi không biết chứ. Ừ, anh làm biển cho cha tôi, có lẽ nào anh không biết? Tôi cho anh hay rằng bây giờ cha tôi song song đòi lên núi ở mà tu đó. Vợ chồng tôi năn nỉ hết sức mà coi bộ cha tôi không có xiêu lòng. Tôi sân nan làm ơn nói giùm việc nhà của tôi cho tôi biết, rồi bài biểu cách nào cho giỏi chồng tôi cằn cha tôi lại. Anh không thương cha tôi hay sao? Anh hành đãi giỏi chồng tôi ăn hưởng giàu sang, còn cha tôi thì thất trí buồn đời, phải đi lên núi mà tu hay sao? Ngài bảo tôi không thương, vậy chứ tôi thương ai? Nhặt cái việc cô hỏi đó, tôi khó nói lắm. Tại sao vậy? Ngài thương tôi Mẹ hỏi nay bà cũng tin cậy tôi. Bà thường dặn tôi á đừng có nói việc xưa cho cô biết. Hồi còn nhỏ, má tôi không muốn cho tôi biết thì phải. Nhưng bây giờ tôi đã khôn lớn, tôi đã có chồng rồi, còn giấu tôi làm chi? Nếu ông với cô có lòng thương ngài cay thì tôi không đở giấu. Mà nếu tôi nói ra thì xin ông với cô thương tôi, đừng có học lại với bà đã. Ông Tấm Sĩ cười mà đáp rằng Chừng <cười> năm đừng lo. Diện vợ ngẫm nghĩ một hồi rồi nói rằng: Hồi trước bà với ngài cai nối đãi với nhau làm sao tôi không hiểu. Chừng nào làm tổng á, ngài kêu tôi làm điểm. Thường ngày tôi ở trong nhà thì tôi dòm thấy ý ngài tính cãi bà lắm, mà bà lại không mấy gì thương ngài. Bà ở nhà mà cứ lo làm tư lòng riêng. Một lúc nọ ngài rình rủi với một cô ca nhi coi không ngoan đúng đáng lắm. Bà nghiêm tương rày ra, bà nói ngài chơi bời đó khỏi làm hết sự nghiệp. Trời giở con nói trách. Bà buộc ngài phải sang bộ ruộng vườn cho bà đứng bộ, bà mới tin. Ông bà để ruộng đất cho ngài trên 300 mẫu. Ngài muốn lấy thiệt tên bà nãy bà, nên ngài làm tợ sang bộ ruộng đất 10 phần sang hết 8 9 phần cho bà đứng bộ. Đóng bách phần cầu trứng cải bộ xong rồi. Bà mới nói với ngài để bà vào đơn kiện xin phá hôn thú. Bởi vì ngài Trấn tổng và cây vợ bắt nợ, nếu sang ruộng giường cho bà đứng mà không phá hôn thú thì chủ nợ cũng thi hành xác mãi được vậy. Ngài tính bổng qua nên để bà làm cho vừa lòng. Té ra bà được án tòa cho phá hôn thú rồi á, bà dắt cô hai về cất nhà ở trên bến lức. Bà không ló ngài đến nhà nữa. Tới mùa bà xuống giành thau lúa ruộng hết, ngài thất chí Bỏ phế việc nhà, xin thôi chức cai tổng. Chủ nợ có lên kiện, rồi thi hành xác mãi luôn tới nhà cửa nữa. Ngài buồn nên bỏ sứ mà đi từ hồi đó tới bây giờ. Chuyện như vậy đó, tôi nói lén cho ông với cô hãy biết, xin đừng học lại với bà, nếu bà hay tôi thều lẻo, chắc chết tôi. Cô Minh Nguyệt chăm chỉ nghe rõ đầu đuôi rồi cô nói rằng: "Nếu vậy thì má tụ ác quá. Tụ không phải bà ác. Bà thương cô, bà sợ ngài cai làm tiêu sự nghiệp nên bà lập kế mà giữ của cho cô chứ. Thương tôi mà hại cha tôi, để cho cha tôi phải chịu xấu khổ, phải ra thân hàng hạ. Thương cái gì kỳ vậy? Thương tôi mà sao lấy chồng khác? Ngay giờ ông tướng sĩ càng ngồi lặng thinh mà nghe. Chừng ông nghe vợ nói thấy câu ấy thì ông can rằng Em không nên trách má, đạo làm con, dầu cha mẹ có lỗi đi nữa, mình cũng không phép đút miệng vô mà bình phẩm. Ông lại dây qua mà hỏi việc ngưỡng rằng Có lẽ anh cũng hay má tôi gã cô hai cho tôi, má tôi muốn làm theo phép người Pháp, anh có đến trước mặt nô te làm tờ cho vợ chồng tôi 150 mẫu ruộng ở Mỹ Tho, sang bộ cho cô hai đứng. Tôi có ruộng đất thiếu gì, tôi không chịu như vậy, xong má tôi nói hoài, nên tôi phải để cho má tôi làm cho dự ý. Cái sũ ruộng đó là ruộng của cha tôi hồi trước, sang bộ cho má tôi ruộng đó hay không? Phải đó. Mà bà cho cô Hai lại đó có phần nửa, còn phần nửa nữa. Cô Minh Nguyệt chau mày sụ mặt mà nói rằng: Ruộng của cha tôi, chứ của ai đâu mà cho? Ông Tấn Sĩ ngồi suy nghĩ rồi hỏi Điềm Quẩn nữa rằng: Cái nhà của cha tôi hồi trước đó, tòa phát mãi rồi vậy ai mua, anh có biết không? Thưa biết chứ. ông chủ Hồng mua. Ổng mua về nhà về đất mà có 3.000đ rẻ quá. Bây giờ cái nhà còn hay không? Còn chứ. Ông chủ Hồng mua, trời ổng ở tới bây giờ đó, trời muốn mua cái nhà và đất ấy lại. Anh đi coi họ có bán không. Bay lòng này, coi bộ ông chủ ổng suy. Song không biết ổng bán hay không. Mà dầu ổng bán, tôi sợ ổng bán mắc. Mỹ lão ổng bán thì tôi mua, mắc rẻ không cần. Anh là bên hỏi dùng rồi mai mốt tôi xuống. Cái nhà ấy ở chỗ nào vậy? Gần đây, gần chỗ vĩnh Tràng. Đây bước lại đó một chút thì tới. Anh dắt tôi lại coi được không? Được, ông muốn coi thì tôi dắt đi. Điền vợn kệ Sapper ở ngoài xe coi chừng dùng nhà. Chuẩn bị giấc hai vợ chồng ông Tấn Sĩ đi bộ lại đó. Ba người đứng ngoài dòm sơ cái nhà với biến vườn rồi chắc gia trở về. Ông đứng dậy để nói với vợ, trước mặt biển mở rành. Bốn phần của địa chồng mình bây giờ là phải lo mua cái nhà đó lại cho được mà rước cha về ở. Tôi trả 150 mẫu ruộng của má cho đó lại cho cha. Dạ. Phải làm cho mâm, xong phải giống, đừng có cho cha hay là má biết trước. Dạ. Anh Điển làm ơn hỏi mua nhà cho Đức giúp cho tôi, họ bắt mất cho mấy đi nữa cũng phải mua cho được. Vợ chồng tôi thấy anh ráng hết lòng, xin anh hỏi liền. cô đi hỏi chịu bán thì hỏi luôn giá cả rồi mai tôi trả xuống. Dạ. Yeah. Cô Minh Nguyệt nói chậm mà ứ tức tắc rồi vợ chồng lên xe trở về Sài Gòn. Rồi ngày hôm ấy, biện võng là nhà ông chủ Hùng, nói chuyện vợ chồng cô Minh Nguyệt muốn mua nhà lại cho cha ở. Ông chủ Hùng già rồi mà lại có nợ chút đỉnh nên ông chịu bán. Song nhà đã cũ, giường mỏ u tệ mà ổ chỉ giá tới 4000 đồng. Bữa sau, vợ chồng ông Tiến sĩ càng xuống nữa, biện võng dắt lại coi nhà cửa vườn tược, trả giá lên xuống với ông chủ Hùng. Rồi hai đàn thuận ưng giá ba ngàn rưỡi Làm giấy tờ, trồng tiền bạc xong rồi Ông chủ hùng dọn đồ lên chợ gạo, giao nhà liền Ông tấm sĩ càng kêu thở ở Sài Gòn xuống coi Rồi bước tu bổ từ trăm đến ngoài Từ nhà lớn đến nhà bếp cho hẳn hòi Đặng coi cho sạch sẽ, xinh đẹp như nhà mới Ông lại giao cho biện vỡn mướn người sửa sản trước sân sau giường cho đàng hoàng. Trước sân thì làm đường xe vô và trồng bông qua kiển dựt coi cho đẹp mắt. Còn sau giường thì đào mương lên líp sửa cây trái cho phải lối ngay hàng. Ông còn mua trở xuống những bàn, ghế, gián, tủ, đèn, không thiếu dựt gì hết mà thứ nào cũng mới cũng tốt. Trong thì thợ... Ngoài kia dông tố làm rầm rầm mỗi ngày, nên trong một tháng thì thành một bà nhà nghi nha ở ngoài coi vui, ở trong hực thở. Một đêm nọ, lối 8 giờ, ông cử đang nằm trên võng mà nói chuyện với ba sang. Tình hình nghe sẽ hơi ngược vài đường. Rồi có người bước vô gõ cửa cộc cộc. Ba sang mở cửa thì thấy điện ngưởng. Ông cử ngồi dậy, hỏi biện võng đành. Em lên đây có việc gì nữa hay sao? Thưa ngài, có ông chủ Hùng cậy tôi lên mời ngài xuống nhà, đặng ông nói chuyện riêng. Ông cũng biết ông bượn tôi đi mời vì dày, thì ổng lỗi với ngài. Nhặt gì ạ, năm nay ổng già mà ổng lại có bệnh, ổng đi không được. Ổng hay tôi biết nhà ngài ở, nên động cậy tôi đi thế cho ổng. Ủa? Ông nói chuyện gì mà mờ? Thưa, cái đó tôi không hiểu. Qua đi sau được, em nghĩ coi. Qua còn mặt buổi nào mà trở về cố hương nữa, nhất là vô nhà ông là nhà cũ qua hồi trước. Thưa, đi bằng đêm, tôi hãy thấy đầu mình nghi ngại. Coi sẵn xe hơi, ngài xuống đó một lát rồi xe đưa ngài về liền. Qua đi không được, qua không có chuyện gì mà nói với ông chủ hùng hết. Tôi xin thưa thề trước ngài, Ông chủ có chuyện gì gấp lắm. Ổng muốn tỏ gì với ngài đó tôi không biết, mà ổng cậy tôi muốn xe hơi đi trước ngài. Ổng có hứa nếu tôi rước được á thì ổng thưởng tiền cho tôi 10 đồng bạc. Xin ngài đi chơi, coi ổng nói chuyện gì mà cần dữ vậy. Ngài đi xe hướng gió chơi ít giờ đồng hồ. Tôi mời em Ba đây đi theo chơi luôn thảy. Ba Sa nghe Điển Quẩn mời đi xe hơi chơi chỉ khoái chí, hỏi ông chủ ở đâu. Tôi đắp ông cử đi. Ông cử còn giục giặc không chịu, bà Sa nói rằng: "Mình đi chơi một chút, bạn Biển có 10 đồng bạc thưởng, cảm ơn giùm cho ảnh, sao chú không chịu? Xuống coi người ta nói chuyện gì, như nói phải thì mình nghe, còn không phải thì thôi, có sao đâu mà sợ? Có lẽ nào anh Biển ảnh giặc chúng hay sao? Nói cùng mà nghe, và quảnh muốn hại, có tôi đi theo, dễ gì ảnh hại được." Ông tử thay Ba San theo đốc, mà biển võng lại năng nhĩ quá, ông không nỡ từ ngoài, nên biểu Ba San tắt đèn, khóa cửa rồi chắp dao ra đi. Ra lộ, Ba San thấy cái xe mới tinh hảo thì càng khoái chí, lên ngồi một bên ông cử. Còn biển võng thì ngồi trước với sắc cơ. sứ mà đi trót 10 năm, nay trở về, xe đến bỉ tho, chạy qua chợ cũ thì ông cử trong lòng thắt thẽo cảm động. Xe tới chỗ ông ở ngày trước, quanh vô sân rượi rừng, rừng. Ông nó vô nhà, cây đèn đốt sáng trưng, chưng dọn hực thở, ông lấy làm lạ. Biển ngưởng nhảy xuống mở cửa xe, ông vừa bước ra, Nói thấy ông tấn sĩ Càng với cô Minh Nguyệt, đứng xăm xăm mà xá ông, thì ông chưng hững. Biện ngưỡng nói rằng, Thưa ngài, vì cô hai mà tôi mang tội giả dối với ngài, xin ngài tha thứ cho tôi. Ông tấn sĩ Càng nói tiếp rằng, Thưa cha, hai cô sợ cha không đi nên bài trước như vậy, xin mời cha vô nhà rồi sẽ nói chuyện. Mời anh ba vô nữa, anh nhớ tôi không? Vô nhà đèn sáng Ba sang thấy rõ mặt ông tướng sĩ Tràng Dùng la lên rằng Ủa? Thầy này ba Tướng sĩ Tràng cười và nói rằng <cười> Phải Tôi ra anh ba Hai vợ chồng tôi cậy anh miệng đi rước cha tôi với rước anh Mà vì sợ cha tôi không chịu đi Nên phải chặn anh miệng nói dối như vậy đó Xin lỗi anh Ông tướng sĩ liền mời ông cử ngồi cái ghế dài Để phía trong có lót nệm Lo vối dựa Hai vợ chồng ông thì ngồi hai cái ghế nhỏ Để hai bên gần đó Lại mời ba sang cũng ngồi luôn cái ghế ngoài Biện ngưỡng thì đi vô phía sau Kêu gia đình biểu lo trà nước Ông tấn sĩ liếp mắt ngói vợ một cái Cô Minh Nguyệt liền đứng dậy Nói với cha rằng Thưa cha Việc nhà của mình Hai vợ chồng con vô rõ hết rồi Vì vậy nên hai con mới mua cho được cái nhà này Mà trả lại cho cha ở Hôm má gã con lấy chồng Má có làm tờ tại Nô Tê Mà cho vợ chồng con 150 mẫu ruộng Ruộng ấy con cũng trả lại cho cha hưởng Vậy hai con cúi sinh ra vui lòng Ở luôn cái nhà này Thâu lúa ruộng đó mà dưỡng già nghe cha Cô Minh Nguyệt ngủi lòng quá Không nói được nữa Ông tử rưng rưng nước mắt Vậy mà quá rễ mà nói rằng: Cô ở với cha vợ như vậy, thiệt cổ kim ít có. Người thường họ thấy cái này, họ tưởng cha vì lòng ngây, hay là vì thứ có mà chịu dục nhã cực khổ đau đớn trót mười năm đây. Bây giờ trời Phật bụng thử cái lòng của cha, để mới khiến cho cha được một người rể quý đặng sung sướng lúc tuổi già. Còn theo cha Thì cha thấy như vậy cha cảm khôn. Lo. lo là lo đỡ cho chữ đức. Để bởi kiếng cho hai con đã không ki biệt cha mà lại thương yêu cha, làm điều nhân nghĩa và muốn trớ cha. Con muốn cho cha thoát qua biển khổ. Hai con biết thương cha, biết trọng cha thì cha cảm tịnh lắm. Sổng tự ngài cho được thấy hai con phối hiệp với nhau rồi thì ký của cha thơ thôi. Cha hết ham muốn việc chi Và cũng hết phiền giận ai nữa Cái mục đích của đời cha đã đạt được rồi Bây giờ sự sống của cha thấy gian Chẳng còn nghĩa lý gì nữa Cha tính vào thăm sơn cùng cốc Cạo đầu ăn chai và tu niệm Hoặc mai giải thoát kiếp luân hồ cho mau Chứ cha không muốn điều chi nữa hết yeah. Cha Thưa cha Cho con xin phép Con đáp lại với cha ít lời Giờ con nhìn dì à khu công của chồng rồi, thì sự sống của cha ở thế gian không còn mục đích gì nữa. Tôi cha, con tìm một mục đích nữa chứ sao hết được. Con xin cha nhớ lại hôm nọ, ngoài nhà hàng, cha có chỉ cho con mấy cái mục đích đó, là những mục đích chung của người đời nay. Sao hôm nọ cha quên con phải đuổi theo mấy mục đích đó, mà bữa nay cha đàn bỏng, rồi gọi sự sống không còn ý nghĩa lý gì nữa. Con còn trẻ tuổi, lòng danh lợi con còn đang bước đường đời con còn già, trần con còn dài, đợi tầng gian còn còn nặng, nên cha mới chỉ mấy cái mục đích cao cho con làm chủ hướng mà bước tới hành gai. Chư còn phận cha thì cha đã già rồi, lòng danh lợi đã khô, bước đường đời đã dắng, nợ tầng gian đã dứt, tự viên lĩnh tục tầm đạo là trước hay. Còn mục đích nào cao hơn nữa được? Cô Minh Nguyệt thấy cha nóng nảy, muốn đi tu, Thì cô khóc và nói rằng Cha Từ nhỏ chỉ lớn Cha con cách biệt nhau Nay cha con được gần nhau Mà cha lại tính bỏ con Cha không thương con hay sao cha Ông tấn sĩ Càng Cũng khóc và than rằng Cha Phận con cô côi cút Tưởng cưới vợ Đang có một ông cha để chỉ dẫn đường cho con Nào về đâu tìm được cha rồi Mà cha công thương nên cứ toàn bày phân rã. Ông cử thay tình con rể giường ấy, ông bắt động lòng, nghênh mắt đầu thở ra, không biết nói sao nữa được. Bà sang xe vô bà nói rằng: "Nãy giờ tôi ngồi tôi nghe, thì hai vợ chồng ông tiến sĩ nói phải quá, sao chú công thương lại đòi đi tu? Tu đi tu làm chi? Nếu chú có lòng từ bi á, chú tu ở nhà cũng được, cần gì phải đi đâu?" Mấy ông thầy chùa cáo đầu coi lánh lẩy, tụng kinh nghe dọn dã mà họ lén ăn thực đến chọc gái. Tu như vậy có nghĩa gì? Chú ở nhà mà chú làm lành lãnh giữ, chú cứu giúp cho kẻ bần cùng, chú dạy dỗ người khờ dại, như chú làm mấy năm nay trên chợ xã tài đó vậy thì được phước hơn là mấy ông thầy chùa nhiều. Xin chú đừng có nói chuyện đi tu nữa mà vợ chồng ông tứ sĩ buồn tội nghiệp. Ông tử thở dài mà than rằng Oh, Nơi trận chưa dứt. Cô Minh Nguyệt thấy cha đã siêu lòng thì cô mừng. Nên chạy vô trong hối gia đình bưng bánh, bưng nước ra mà đãi cha. Cô đi lâm san, ép cha ăn thứ này, thứ kia, mời bệnh mỡ ba sam cùng ngồi chung mà dùng bánh uống nước. Một nhà nói chuyện với nhau vui vẻ, tha thiết vô cùng, chẳng còn giả dối, giấu giếm gì nữa. Có một điều lạ hơn hết là Chẳng hề nghe ai nhắc tới bà hội đồng Cao Xuân Quỳnh Đến gần sáng Ông Tấn Sĩ Cà mới thưa với cha rằng Công xin thưa cho cha hay Nhà nước mới cấp bằng cho con làm quan toàn. Lẽ thì vợ chồng con phải ở đây giữ nếp ít bữa, đặng vui chơi với cha. Ngạc nhiên mất đây con phải tụ chứ, đến chiều mai vợ chồng con phải về đặng sửa soạn mà đi làm việc. Trong nhà đây, vợ chồng con đã có sắp đặt người nấu ăn, người quét phòng, người làm d giường sẵn sàng rồi hết. Cái xe hơi đi rước cha hồi hôm đó là xe con mới mua cho cha đi chơi, còn có mướn sếp phơ sẵn, áo quần của cha mặc hôm trước, vợ chồng con cũng có đem đủ xuống đây rồi. Cha cứ ở đi mà hưởng chút thanh nhàn cho khỏe trí, đừng lo chi hết. Quây lợi 150 mẫu ruộng đó, cha dùng mà cứu giúp kẻ nghèo, cha muốn giúp cho ai tùy ý. Ông Tấn Sĩ lại qua chỗ Ba Sam với điện quận ngồi mà nói rằng: "Tôi sẽ làm ba ở luôn đây với cha tôi, chẳng cần phải mua bán làm chi cho nhọc, còn anh bị ngồi gần, xin cùng tới lưu chơi cho cha tôi vui lòng. Tôi vợ chồng tôi ở Sài Gòn, sông cũng lên xuống thường thường." Trước á, thâm cha tôi sao cho với hai anh?" Ba Sang hướng thở đáp rằng: "Ông cử tôi ở đâu á thì tôi theo đó, tôi sẵn lòng lắm. Mà phải cho tôi về chợ xã tại đặng dọn đồ trả phố cho người ta đã chứ." Ông Tiến sĩ gật đầu nói rằng: "Để sáng tôi cho xe hơi đưa anh chị trả phố về chỗ đồ đã xuống đây." Cô Minh Nguyệt xách cái vali án quần hôm trước đem ra, Giả xin ra tay mà mặc cho sạch sẽ. Ông Tấn sĩ càng bưng gió đồ mua của Ba Sa hôm trước mà giao lại cho anh ta. Sáng bữa sau, Ba Sa ngồi xe hơi về chợ Sát Tài, khi ghế bàn giường chiếu bà cho chị năm tiền, trả phố lại cho chủ, còn quần áo thì trả Sứ Nghị Thơ. Đến chiều ăn cơm rồi, vợ chồng ông Tấn sĩ mới từ biệt cha mà trở về Sài Gòn. Đặng sửa soạn đi làm quan. Xe chạy bộ hồi, cô Minh Nguyệt cảm tình chồng quá, nên cô dựa đầu dô vai chồng mà nói nho nhỏ rằng: "Cái nghĩa của mình nặng quá, tôi biết lấy chi đền đáp cho vừa?" Ông Tấn Sĩ cười rồi cũng đáp nho nhỏ rằng: <cười> "Mình thương tôi thì đủ rồi." cựu cai tổng Ngô Minh Tâm suy sụp, bỏ xứ mà đi hơn 10 năm nay, không ai biết ông đi đâu. Nghe nghe ông giờ rễ hiền, con thảo gom sự nghiệp ngày xưa lại cho ông hưởng. Thì những người âm quen biết, nương lực tới mà thăm ông. Ông vui vẻ mà tiếp trước mỗi người. Chăm ông nói chuyện thì ông không tỏ ý buồn diệt chứ, mà cũng không lộ sắc mừng diệt ngay. thường thường, mỗi ngày người ta thấy ông sớm mơi thì đi dạo trong vườn, trầy hoa sửa kiếm, buổi chiều thì ngồi xe hơi đi chơi, tối thì ngồi bình luận việc đời với ba sang, biện quẩn, coi thong dung an nhàn lắm. Giá vậy mà chuớng Nhật lại thấy vợ chồng quan tọa càng ở trên sài gòn xuống, chở những trái ngon, bánh lạ, rau đại lạ, thịt trừ tươi gia con ăn uống vui cười ai cũng cho là một nhà có phúc. Ông tài tổng tân được sung sướng tấm thân mà ông chẳng hề quên cái hồi ông lao khổ. Ông dẫn ba sang biện quởn cùng hết thảy gia dân cứ kêu ông là ông cử chứ đừng có kêu là ông tổng. Ông nghe nhà nghèo nào cơ bệnh mà không tiền uống thuốc, vật cơm đông không đủ lúa mà ăn. thì ông đi với ba sang đến tận nơi mà an ủi, rồi cho tiền bạc, quần áo, gạo lúa, đặng giải bớt cái khổ cho mỗi người. Vì bề cư xử của ông như vậy, nên kẻ giàu sang thì coi là người phum liêu, còn hạng dân nghèo thì khen ông là người nhân đức. Ông hưởng thanh nhàn được 3 tháng, bề ngoài thì ông vui vẻ như thường, nhưng mà ban đêm, lúc trong nhà ngủ hết, ngoại ngõ im lìm, ông hay thức dậy trong đèn ngồi một mình mà suy nghĩ. Đời người là kiếp khổ, phải chịu khổ đau để đặng rửa sạch lòng trần, rồi mới mong về cực lạc thế giới. Mình còn mê mệt mùi thú quý như vậy, Thì làm sao gỡ được lục trần mà qua khổ hải Đêm trăm tháng bảy Ông vẫn ngồi bình tĩnh một mình Mà suy nghĩ cuộc đời Thịnh lĩnh chùa dĩnh tràn ở gần đó Giọng chuông Đêm khuya rắn rẽ Tiếp chuông thường hay kheo động lầm người Ông tài tổng tâm cao cán việc đời, đương sang tính lánh trần tiền đạo, thì những tiếng thương một lát nghe một cái bon ít, nó càng châm chích lòng ông, làm cho ông càng xuống sang trí não. ữa sao nhằm chú Dực, vợ chồng quan tòa càng ở trên Sài Gòn cũng xuống mà vui bề sum họp với cha. Ăn uống xong rồi, cha con ngồi nói chuyện, ông ngó con nhìn rễ rồi nói rằng: "Cái ngày gia đình tan giá, sự nghiệp điêu tàn, chả chắc Phật trời muốn độ mạng cha, nên mới khiến cho cha chịu khổ kiếp này. Đặng kiếp sau hưởng cực lạc thế giới." lục lại kẻ đã buông lánh tục tiền đạo vào chùa mà tu niệm cho rồi. Ngạc nhiên, ta có một chút con, nợ cần còn dấn dứt, cha không nở giúp đường đời, nên cha phải nấn ná dịu nhục chịu khổ, đợi cho con lớn khôn, coi thân phận con ra thế nào, rồi cha sẽ toan tính. Này con có chồng, lại gặp được người chồng, tùy thuộc bậc giàu sang, xong lòng đại nhân nghĩa. Cha thấy như vậy thì cha rất an lòng. Nên ngài cứ giả xong rồi thì chí quyết lên núi và tu, đặng lo chuyện khác. Chẳng dè hai con kiếu mến còn muốn cho cha đi, lại còn lập cái cuộc an nhàn cho cha hưởng. Trong mấy tháng này cha ở đây. Thân thì lại khỏe thiệt, mà còn trí thì không an chút nào hết. Cha suy xét đành hỷ lưỡng rồi. theo phần cha bây giờ thì chẳng có cái mục đích nào cao cho bằng cái mục đích lấn tục tiền đạo chịu khổ đằng dưới lục trần mà giải thoát cái vòng sanh bệnh lão tử. Hôm nay có đủ mặt hai con. Đi cha xin giao nhà cửa cho hai con, rằng cha đi tu. Nếu hai con thiệt thương cha thì hai con hãy vui lòng để cho cha đi, thì có quyên lớn ngăn cản nữa. mà hư cái chí của cha. Cô Minh Nguyệt nhìn cha, cô ứa nước mắt. Quan sát cảnh ấy vậy, bèn nói rằng: "Cha ơi, hai con muốn đền đáp ơn sinh thành nghĩa tri ngộ, đền hay con lo tính hết sức, đặng làm cho cha hưởng chút phúc quý thanh nhàn với hai con." Mà cha đã nói như vậy, thì hai con đâu dám đúc miệng vô mà can gián nữa. Nhưng mà con cuối xin cha nghĩ lại. Cha đi tu, dù cha đắc đạo Thì cha hưởng phước riêng có một mình cha mà thôi Còn nếu cha ở thế gian Mà cha thí ân bố đức Cha cứu giúp, an ngũi, dạy dỗ mọi người Thì thiên hạ đều được phước Vì vậy đó nên cô sợ E cha đi tu Cha phải mang tiếng dị kỹ cha Còn luận như vậy thì sai lắm Ở thế gian mà lo bố thí thì cũng tốt Nhưng mà làm như vậy Ước quá mình cứu rất ít chục và cái trăm người ở chung quanh mình đó mà thôi. Thế làm sao mà cứu hết hảy chúng sanh cho được? Còn xuất thân đi tu, hãy mình đắc đạo thì chẳng những là mình giải thoát cho phận mình mà mình còn phổ độ cả chúng sanh, nào phải vậy kỹ đâu. Cha, con nghe nói là xưa nay có nhiều vị cư sĩ ở nhà tu cũng đắc đạo, chẳng cần phải vô chùa. Vậy cha tu với mấy vị cư sĩ đó không được phi sao cha? Không được. Làm người phải chịu khổ hạnh mới gỡ được lục trần. Ở thế gian, nhất là trai đinh, ăn ở sung sướng quá, lục căn dung quán tự nhiên lục trần lấy lực. Dầu trí viết cũng có đắc đạo. Đã vậy mà tu á thì phải nguyện có tịnh tâm mới dịch, có luyện á thì đạo mới thành. Tịnh và luyện cho dậy công thì mới mong giác được. Cha đã suy xét rồi. nên cha quyền hai con đừng ngăn chảnh trà nữa. Cha đã quyết định sáng mai cha thoát tạo lên châu đốc rồi vô núi ẩn thân mà tu. Cha quyền hai con ở lại thế gian, phải thương nha, nhất là phải nhớ ở đời màu phú quý là màu giả, kiếp con người là kiếp khổ. Bởi vậy, giàu được phú quý cũng chẳng nên mừng, giàu gặp khổ não cũng chẳng nên buồn. Dùi hưởng phước quý ác đọa thân mình có chịu khổ não mới giải thoát được. Hai con đây cũng phải nhớ sắc tứ thị không, không tứ thị sắc. Cha mà tính biệt ly là ý cha muốn gây cái sum họp. Chớ đứa bây giờ tham dưng sum họp thì sao ắt phải biệt ly. Vậy hai con phải vui mà để cho cha đi tu, chớ đừng có buồn. Vợ chồng quan và càng thấy cha thành tâm quá thì thương mà lại kính nên không dám khuyên giải nữa. Ba Sa nghe biển ngững nghe ông giảng vậy, hai người cũng cảm động. Ba Sa dùng nói rằng: "Chú được như vậy mà chú không thèm, chú còn bỏ đi tu. Phần tôi ra gì mà tôi còn mê trần tục. Vậy chú đi, xem cho tôi theo mà tu với chú." Ân cử gật đầu. Chuẩn bị ba sang sửa soạn hành lý, đặng sáng mai khởi hành. Vợ chồng quan tọa càng ở lại dưa dơ giết cha cho đến giờ chót. Sáng bữa sau, hai vợ chồng giao hết lại cửa cho biển ngữ coi gìn giữ, rồi hiệp nhau đưa cha xuống tàu. Và... Đến giờ tàu xuất niên rồi hở đi, hai vợ chồng không thể giằng lòng dượ. đột ngột cha mở rơi lụy tàu chạy đá xa rồi mà còn đứng chừng ngẩn ngó theo có người đi thuyết sơn về nói, bây giờ ông tự làm hòa thượng ở chùa Minh Tâm tự tại núi Ông Tô, có ba sa ở đó làm đệ tử cho ông. Vì ông tu đắc đạo nên chùa ông tín đồ đông lắm. Sài Gòn, tháng 5 năm 6 năm 1935.